Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 620 ma anh hóa thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Trong lòng mã đại thiếu gia thấp thỏm không biết phải làm thế nào. Nếu hôm khác tới thì tốt quá. Nhưng hôm nay đã đến ngày cung phụng, nếu chậm trễ đối phương lỡ thẹn. Quá hóa giận thì kéo đến tai họa cho gia tộc, bản thân dù có chết trăm. Lần cũng không đủ. Cuối cùng hắn cắn răng thu hết dũng khí hướng sơn cốc phía trước mà. Đi. Cùng lúc đó tại phòng luyện công trong đồng phủ. Lâm Hiên ngồi khoanh chân vẻ mặt tỏ ra thản nhiên nhưng nơi chân mày. Khóe mắt lại toát ra nét vui mừng đang nín khí ngưng thần. Xem cảnh này tám chín phần là ma anh đã ngưng thành. thật sự không sai thời khắc này nếu dùng nổi thị thuật có thể phát. Hiện trong đan điền của Lâm Hiên ngoài kim đan cỡ quả nhãn còn có thêm một anh nhi nho nhỏ cao gần tất cả người có ma khí bao quanh mặt, mũi giống hệt Lâm Hiên. Thần niệm Lâm Hiên vừa động ma anh liền xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Chợt thấy Nguyệt Nhi đẩy cửa bước vào, thấy anh nhi nho nhỏ này ngạc. Nhiên hỏi thiếu gia Sao nó nhỏ như vậy? Không có gì lạ, ma anh vốn là mượn lối cắt mà thành, hình thể so với chân anh nhỏ nhắn hơn cũng là chuyện bình thường. Lâm Hiên cười mỉm, trầm rãi giải, giải thích, lúc này ma anh cũng từ thiên linh cái trở lại. Trong đan điền của hắn, nó mới được ngưng tụ thành công hình thể còn chưa được củng cố, Lâm Hiên không dám để ở bên ngoài quá lâu. Nguyệt Nhi nghe xong gật đầu bay tới trước mặt, chăm chú nhìn Lâm. "Hiên, một lúc sau hắn hơi thấy lạ đưa tay sờ mũi tiểu nha đầu ngươi. Sao vậy, chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa hay sao? Không cần khẩn trương như thế, ta chỉ muốn xem thiếu gia sau khi ngưng kết thành ma anh thì có khác gì với trước kia hay không." Nguyệt Nhi mỉm cười mở miệng hiện tại ngươi chứng thật có thực lực đối địch lão quái nguyên anh kỳ. Đó là tự nhiên. Lâm Hiên khẽ nâng bàn tay tỏa ra linh lực cuồn cuộn. Ma anh so với chân anh kém hơn một bậc nhưng thần thông của ta có chút hơn người, nếu chỉ đối đầu với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ hẳn không có vấn đề. Hơn nữa, lại nói Lâm Hiên sau này dù ngưng kết chân anh thành công, ma anh này Song song vẫn tồn tại. Nghĩ đến mà vui mừng, tinh thần sảng khoái lâm. Hiên đặc biệt đàm luận với Nguyệt Nhi một hồi thật lâu. Thiếu gia, giờ đây Ma Công đại thành, ngươi còn định ở lại Hoàng Kỳ? Sơn không. Cái này. Lâm Hiên đang muốn nói điều gì, đột nhiên nhướng mày liếc nhìn ra phía ngoài. Có người đã tới ngoài sơn cốc. Nguyệt nhi hóa thành một đạo kinh hồng bay vào trong tay áo của chủ. Nhân, Lâm Hiên chậm rãi đứng dậy bay ra ngoài động phủ. Hôm nay ma anh của hắn đã thành, không chỉ pháp lực, thần thức, cảm giác, năng lực trên mọi phương diện đều nâng cao, khẽ phất tay áo một, đám mây xanh bắn ra chia thành vài đạo, đem các trận pháp bố trí xung quanh động phủ toàn bộ khai mở ra. cùng lúc đó Mã Thiên Minh đã tới trước Sơn Cốc. Vẻ mặt của hắn coi như còn giữ được bình ổn, nhưng tim đã bắt đầu đập nhanh, do dự một lúc cuối cùng móc từ trong ngực ra một tấm phù triện. Hắn đem thần thức chìm vào đang muốn nói rõ mục đích tới đây đột. Nhiên một tiếng huýt rõ ràng từ bên trong Sơn Cốc truyền ra. Tiếng huýt lanh lảnh kia kéo dài như dòng ngâm khiến Mã Thiên Minh giật mình. cũng may hắn vốn là thiếu chủ gia tộc, kiến thức không nhỏ. Nghe ra trong tiếng huýt có ý vui vẻ, nhất thời trong lòng đại hỉ. Tâm tình của Trưởng lão không tệ xem ra ma công của người đắc luyện. Thành, hắn lại nhìn hộp ngọc trong tay đang muốn tế ra truyền âm phù đột. Nhiên quầng sáng lóe lên một bóng người đã đứng trước mặt. Lý Trưởng lão So với trang phục lộng lẫy của Mã Đại thiếu gia, Lâm Hiên chỉ vận một bộ thanh bào bình thường, dung mạo cũng không anh tuấn nhưng thần quang nội liễm hai mắt sáng ngời, khí chất không vương chút bụi trần. Vẫn bối ra mắt trưởng lão. Mã Thiên Minh vội vãi đại lễ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Không biết vì sao lần gặp này thiếu niên trước mắt lại mang đến cho hắn cảm giác cổ quái. Với tu vi hiện tại của hắn tự nhiên không thể nhìn ra cảnh giới của Lâm Hiên. Đạo hữu không cần đa lễ, xin đứng lên." Dạ, Mã Thiên Minh cung kính nâng tối chữ vật lên, đây là cung phụng của bổn gia đã chuẩn bị, xin tiền bối thu nhận." Lâm Hiên nhận lấy thần thức quét qua, nét mặt hơi có chút dị sắc khiến Mã Thiên Minh không khỏi hoảng sợ tiền bối có gì sai sao? Không có. Lâm Hiên lắc đầu mỉm cười phân phó sau này hãy cứ đưa. Tinh thạch nhân sâm ta đã đủ rồi. Dạ, Mã Thiên Minh gật đầu không dám tùy tiện hỏi lại, nhưng trong lòng có chút thất vọng đối phương. Không cần nhân sâm vậy lễ vật mình chuẩn bị. Nhưng dù sao nhân sâm ngàn năm cũng là bảo vật thông linh, dù cho là Lão quái nguyên anh kỳ cũng xem như bảo vật, đành phải mạo hiểm một chút, đạo hữu còn có chuyện gì sao? Thấy Mã Đại thiếu ra vẻ mặt suy suy, tính tính ngập ngừng như muốn nói điều gì, Lâm Hiên cũng không khỏi có. "Chú thiếu kỳ, thưa tiền bối, vãn bối vài ngày trước có được một cốc vạn năm linh thảo, tự thấy mình không có phúc, xin tiền bối vui lòng nhận cho." Mã Thiên Minh cắn răng vẻ mặt đổi thành ngịnh nọt, hai tay đem hộp ngọc dâm lại gần. "Sao, vạn năm linh thảo?" Lâm Hiên không khỏi động tâm, các loại kỳ hoa dị thảo ở tu tiên giới, càng lâu năm càng tốt, hiệu quả càng cao. Gốc cây vạn năm có thể xưng là bảo vật, cho dù một gốc thảo dược phủ. Thông hấp thu tinh hoa trời đất lâu như thế cũng sẽ có tác dụng vô cùng thần kỳ. Dù là tầm mắt tự cao của lão quái nguyên anh kỳ thấy, được cũng sẽ trở nên tham lam. Thực lực của Mã gia không đáng nhắc, tiểu tử này lại chỉ là một tên tu. Sí chúc cơ kỳ, vậy mà có bảo vật như vậy. Ai, phúc duyên thật cũng không nhỏ. Lâm Hiên khẽ mỉm cười nhận lấy hộp ngọc, chỉ thấy trên mặt còn dãn phụ. Triện cấm chí trong lòng càng vui mừng, chẳng lẽ bảo vật này đã thông. Linh, hắn cong tay búng ra, phù triện kia liền tự cháy, nắp hộp cũng bật. Một tiếng mở ra. Tiên bối cẩn thận. Thấy Lâm Hiên nôn nóng trừ bỏ cấm chí trên hộp. Ngọc, Mã Thiên Minh kinh hãi đệ tỉnh. Một luồng hương thơm bay vào trong mũi, đồng thời bạch quang chợt lóe. lên nhanh như tia chớp hướng về phương xa. Nhất thời sắc mặt Mã Thiên Minh trở nên vô cùng ảm đạm, cây nhân sâm. Vạn năm này nếu mất ở đây, cho dù là lỗi của tiền bối nhưng hắn có thể. Say dần chó mắng mèo là mình không kịp nhắc nhở. Vị đại thiếu gia này quả thực lo bò trắng răng, Lâm Hiên sao lại để bảo vật đã tới tay chạy mất, khóe miệng cười mỉm vung tay lên, giữa Không trung đắp xuất hiện một cái cờ chảo bằng linh lực, dễ dàng nắm. Bạch quang trong tay. Bạch quang kia liều mạng giãy rua ngón yếu không ngừng. Lâm Hiên nhíu mày hơi ngạc nhiên vươn tay chỉ vào, bạch quang kia như bị sét đánh cuối cùng trở nên uể oải chậm chạp. Sau đó Lâm Hiên vẫy tay, cờ chảo kia biến thành một cái túi lưới thu. Bạch quang trở lại trong lòng bàn tay. Lúc này bạc quang đã trở lại thành linh thảo, tai mắt mũi miệng đầy. Đủ, xác thực là thông linh chi bảo khó tìm. Đáy mắt Lâm Hiên lóe lên một tia vui mừng, lật tay đem nó cất trở lại. Trong hộp ngọc, rồi lấy từ trong ngực ra một tấm phù triện mới dán lên. Sau đó cho vào túi trữ vật. Tiền bối quả là thần thông cao cường, trước đây để xanh cầm được gốc. Linh thảo này Vẫn bối đát huy động không ít nhân lực, hao phí thời gian rất lâu. Mã Thiên Minh liếm môi hâm mộ nói: "Công phu võ mông ngựa của đạo hữu cũng không tồi, bảo vật tặng cho. Ta khẳng định là có điều muốn nhờ, mau nói cho rõ." Lâm Hiên khẽ mỉm cười không chút vòng vo. Mã Thiên Minh gãi đầu sắc mặt đầy vẻ vui mừng vội ôm quyền thi lễ. Tiễn bối mắt sáng như đuốc, vãn bối sắc thực có một việc muốn tương. Cầu u o